Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Được, cách duy nhất bây giờ là dựa vào khả năng của con đấy Bây giờ con ra ngoài, bảo mọi người kiếm cho ta một cây đèn dầu Một con dao thật sắc vào đây Thằng bé vâng lời chạy ra, một lát sau đã cầm đủ Thầy định làm gì? À, vết thương nặng quá quỷ khí chưa giết người, thì vết thương cũng giết người Là với con mới chỉ cầm máu băng bó tạm thời. Chỗ ngón chân, ngón tay, chân cụt, vết rách nát lòi cả xương này thì phải cắt bỏ thôi. Nếu không thì hoại tử, nghệ nhiễm trùng. Không sớm thì muộn cũng chết. Cứu người là phải cứu cho chót. Loại bỏ được quỷ khí mà họ vẫn chết. Thì chẳng phải tốn công à. Nói đoạn không mất thêm thời gian. Sư đốt đèn hơ hơ con dao trên ngọn lửa. Bắt đầu cắt bỏ những chỗ thịt đã vụn nát, những ngón tay đã dập vụn, sư cũng đành phải cắt đến tận khớp. Luồn con dao vào giữa những đốt ngón tay, sư ấn mạnh con dao xuống. Người đàn ông đau đớn, miệng rít lên, răng nghiến ken két, cả người quần quại như con rắn. Giữ anh, anh lại! Thằng bé nhân lập tức vận sức giữ người đàn ông, người ngoài nghe thấy cũng chạy vào phụ. Nhưng có mấy người yếu vía vừa vào nhìn thấy đã quay ra nôn thốc nôn tháo. Cảnh tượng máu thịt bầy nhảy be bé bét. Người còn sống nằm quần quại trong cái đống nhảy nhụa ấy. Hai người kia thì một người giữ. Người cầm dao thì lóc thịt, lóc gân, cắt xương. Cảnh tượng hãi hùng có phải là ai cũng chịu được đâu. Nếu như không biết đây là đam cứu người thì người ta lại tưởng đây là tra tấn. Cũng may có vài người... Cứng tay cùng với thằng bé nhân ghì chặt người đàn ông xuống. Một hồi việc đã xong, sư mồ hôi lấm tấm, ngồi phịch xuống cái ghế thẫn thờ Những người phụ sư cũng mệt mỏi, thở hồn hển Thế nhưng so với họ, sư còn căng thẳng hơn gấp bội. Tuổi tác của thầy đã cao, sức khỏe thì không được tốt. Ngoài ra, tinh thần thì căng thẳng quá, bởi vì chỉ một đường giao sai lệch có thể là hậu quả để cho một kiếp người ra đi. Người đàn ông dãy rụa la hét mệt mỏi đã ngất lịm. Những vết thương nặng nhất cũng dần dần được băng bó lại. Tính mạng về cơ bản là giữ được. Chỉ còn một việc là trục quỷ khí. Sư quay sang nhìn thằng bé nhân móc trong túi ra một tràng hạt. Việc còn lại trông cậy vào con. Nhưng hứa với thầy. Nếu không còn cách nào Thì mới được dùng đến nó no nghe chưa Dạ vâng Đến đây sư nhắm mắt Bất tỉnh chương 6 Huyết mà nhãn Mọi người vội vàng đỡ thầy Có mấy người lo lắng hỏi han Thằng bé chỉ đáp Thầy con không sao Là tuổi tác cao mệt mỏi thôi Đưa thầy con sang buồng khắc nghỉ Phiền bà Đun gói thuốc này cho thầy con uống Chỉ vài giờ nghỉ ngơi là thầy sẽ khỏi thôi Mọi người nghe vậy liền một chân một tay Đỡ thầy sang gian bồng bên kia Bỗng ngoài sân có tiếng chạy hùng hục Kèm theo tiếng khóc bù lưu bù loa Ấy chính là bà Vinh thịt lợn Bà buôn thịt lợn sáng ngày hôm nay Nghe tin thì tất tả chạy vào Khuôn mặt bê bết mồ hôi Đau, đau Cái người ấy đau rồi Mọi người chỉ vào buồn, bà Vinh hồng học lao tới. Bà, bà hỏi ai? Bà là ai? Không đáp, bà Vinh gạt thằng bé sang, đến chỗ người đàn ông đang được băng bó kín mít. Ngó nghiêng, tay run run kéo tấm chăn mỏng nhìn vào một bên đồi. Rồi bà ấy kêu lên choe choe. Ôi trời ơi, ông Thu ơi là ông Thu ơi. Sao lại ra cái năng nối này à, ông Thu, Thu ơi, khổ cái thân tôi chữa. Ông Thu ơi! Nghe vậy, mọi người biển hỏi. Thế, thế giá đây là ông Thu đấy à? Mà mặt mũi bè bét sao bà biết? Bà Vinh nước mắt nước mũi tèm lem. Chồng em thì sao bà em không biết? Cái vết xẻo dài trên đùi kia thì nhập vào đâu? Ôi trời ơi! Ôi, sao khổ em thế này? Đoạn bà kể. Từ hôm lễ lập làng, Ăn uống xong xuôi, mới ông gọi nhau đi đánh tổ tôm. Tính của chồng bà bà lạ gì, kiểu gì chả ngồi đến tận hôm sau mới về. Thế là cả ngày hôm ấy bà đợi cũng chẳng thấy. Nghĩ Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net